Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Ma Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc hùngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 17 Mật đạo có người Rượu hoa mà cũng không muốn đi uống nữa hả? Mạnh tiểu lục hỏi với sâu tiền Cả buổi tối y cứ rầu rỉ không vui Vừa rồi ra ngoài đi tiểu Mạnh tiểu lục vội bám theo định giải thích rõ ràng cho y hiểu Anh nghĩ mãi không thông được. Sâu tiền rất hà tiện, xong cũng rất khéo mồm. Có điều đối với mạnh tiểu lục, y vẫn luôn có gì nói nấy. Mạnh tiểu lục có năng lực lại thành thật. Sâu tiền cũng vui vẻ, thoải mái, mà thật lòng đối với gã. Chú nói xem, rõ ràng là chúng ta có thể bán được với giá 8 đồng đại dương. Tại sao cứ phải bán 6 đồng? Lại nữa, cho lão đại của đám thu khuân vác kia 100 đồng thì thôi. sao nãy, chú cũng đưa thêm tiền cho cả từ hội trưởng nữa. Còn trả tiền uống rượu tối nay nữa, không phải là đã nói là bọn họ mời à. Mạnh tử lục cười nói. <cười> tiền rượu là chuyện khác, để em trả, đây là mối quan hệ cá nhân. Nói kiểu gì vậy? Nếu không có chú thì vụ làm ăn này tuyệt đối không thể thành được. sau tiền nói, Anh em với nhau một nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tiểu lục, chú là người hiểu lý lẽ Thấy rõ là kiếm được tiền, thì nên kéo cả Trần Quang theo. Anh đây rất là khâm phục. Chỉ là anh không hiểu nổi. Người thông minh như chú... Tại sao bỏ giá cao mà không bán, lại nhất quyết đòi bán giá thấp, nhường lại một phần lợi nhuận thì anh hiểu được, nhưng như một đồng là được rồi. Đây chúng nhường tận 2 đồng." Mạnh Tú Lục giải thích. "Đại ca, nghe em nói cái đã. Đầu tiên chúng ta đã kiếm được tiền rồi, lại còn kiếm được không ít, thậm chí hơn xa dự kiến phải vậy không?" Thế đã là đại cáo thành công rồi. Tại sao em phải đưa tiền cho từ hội trưởng và lão đại của đám phu khuân phát chứ? Đầu tiên, em đã nói với tay lão đại kia rằng chỗ gạo này của chúng ta là giá 6 đồng một thạch. Hắn nghe xong, đương nhiên là không dám tin. Em lại nói, không yên tâm thì có thể kiểm tra hàng. Chắc chắn là gạo ngon, gạo mới. Em đưa điều kiện cho hắn, bảo hắn truyền tin này ra. Mua 1.000 thạch, Thì được hoa hồng 10 đồng 2.000 30 đồng 3.000 thì 50 đồng 4.100 đồng Không cần biết là ai mua Đều tính hoa hồng cho hắn hết Mặc dù từ hội trưởng Mua 1.000 thạch Nhưng đã nói trước rồi Em vẫn đưa cho hắn đủ số tiền Không có hắn thì tin tức Cũng không loan truyền nhanh như vậy Còn về phía trường Xuân Hội Chi nhánh Tế Nam Thế lực rất lớn Lại giữ một vị trí rất là quan trọng Có nhiều lúc, quan hệ tiếng tâm còn quan trọng hơn hết thảy ấy. Chúng ta chỉ buôn lương thực có một chuyến này thôi, nhưng kết bạn tích lũy quan hệ. Sau này, dù chúng ta làm gì, ít nhất cũng có người của trường Xuân Hội cũng là bằng hữu rồi. Một số việc, không lợi cũng không hại gì cho họ, họ cũng sẽ giúp chúng ta. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, có bạn bè sẽ có cơ hội làm ăn, có lối phát tài, cũng có cơ hội kiếm tiền tiện lợi không những phải trả tiền rượu còn phải duối cho từ hội trưởng chi phiếu 100 đồng làm quà cảm tạ nữa chúng ta ăn thịt thì cũng phải để người khác khấp chén canh như thế về sao mới làm ăn lâu dài được nhưng chú vẫn chưa nói tại sao phải hạ giá thấp thế sau tiền hỏi mạnh Tểu lục mỉm cười nói <cười> Không hạ giá người ta liệu có nô nứt tranh nhau mua như thế không? Mặc dù dừng lại ở ga tàu cũng được, chiếm dụng toa xe mấy ngày cũng được, nhưng ta bán đi thế nào đây? Ngoài ra còn bị ẩm mốc mối mọt, mỗi ngày đều phải cho người canh giữ trong nơm, cũng có khả năng là xảy ra hỏa hoạn trộm cướp. Nếu thế thì có thể còn không kiếm được nhiều tiền như bây giờ đâu. Thêm nữa, chúng ta bán lén bán lúc cần nhất là Bán nhanh, thu hồi vốn nhanh, kiếm tiền rồi đi luôn Nếu đám buôn gạo Sơn Đâm kịp phản ứng Nhất định sẽ khua chiên gõ trống đối đầu trực diện với chúng ta một trận Đây dẫu sao cũng là địa bàn của người ta mà Vừa qua Tết làm gì có việc Nhưng không có việc thì vẫn phải ăn chứ Đại ca, anh cũng xuất thân là người cùng khổ Biết được người nghèo chúng ta gọi Tết là cửa ải cuối năm Cứ năm hết Tết đến là là phải qua ải, vui thì vui thật đấy. Nhưng nghèo cũng thật nghèo, những ai nợ tiền thì bị chủ nợ tìm đến tận nhà đòi tiền, mà những kẻ không nợ tiền thì cũng không có tiền mà ăn Tết. 7 giờ, một thạch gạo được lợi 2 đồng, chẳng lẽ lại không khiến người ta đỏ hết cả mắt lên? Tóm lại, nếu chúng ta bớt 1 đồng, phần kiếm được cũng ít đi, người ta tự nhiên không nhao nhau lên như thế nữa. Huấn hồ cũng đâu có bán nhiều Đều là làm ăn kiểu chụp chật, chật Muốn ở giữa xăng tay kiếm chút tiền thôi Tiệm gạo bán 8 đồng Mấy người này bán lại cũng bán 8 đồng Thì ai còn mua của họ nữa Vì vậy Bọn họ phải bán giá thấp hơn Trong tiệm gạo thì mới có thị trường Em bán 6 đồng Để lại lợi nhuận 2 đồng là đủ cho họ xoay sở con người Ai chẳng tham vạt Thế nên mọi người mới tranh nhau mua Mua được tức là kiếm được Chỗ lương thực này đối với một thành lớn như Tế Nam thì chẳng đáng là gì cả. Từng có một người anh nói với em, con người ai cũng có lòng tham, thế gian này không tồn tại loại người vô dục, vô cầu, chỉ cần nắm được lòng tham của họ sẽ có thể dụ họ cắn câu Đây chính là thuật lừa biệp. Thương trường như chiến trường, việc binh không ngại dối trá. Trên thực tế không phải chính là gạt người ta tiêu tiền hay sao, Số tiền nghe mạnh tử lục nói một tràng, lập tức tỉnh ngộ tấm tắt khen hay. Cháu à, làm vậy là vừa an toàn, lại vừa kiếm được tiền. Nhìn thì tưởng bán rẻ, kỳ thật tính ra lại tiết kiệm hơn. Còn bớt được cả tiền vận chuyển, chú không xem đấy thôi. Hôm nay cả đám thu khuân vác không ai di chuyển hàng nữa mà tranh nhau đến mua gạo đấy. <cười> Tóm lại là hôm nay kiếm được một khoản to. Đáng mừng, đáng vui lắm chứ. Phải rồi, tiền rượu đã trả rồi, không ăn uống vui chơi, chẳng phải là mình bị thiệt à? Mạnh tử lục nói xong chuyện chính, liền treo đùa chọc vào lòng tham của sâu tiền. Quả nhiên, bản tính hà tiện của sâu tiền liền lộ nguyên hình, y kêu toán lên, rồi cuốn cuồng chạy về phía phòng ăn. Ăn uống hùng hụt sợ mó loạn xạ cả lên. Tiền đã về tay, nơi này cũng không tiện ở lâu. Trong thiên hạ chẳng có bức tường nào là không lọt gió. Cho dù từ hội trưởng đã hứa hẹn, hơn nữa, người trong giang hồ một lời nói nặng tựa chính đỉnh. Xong, sự việc sớm muộn gì cũng bị đám buôn lương thực kia biết được. Nhưng vẫn là câu nói đó, chẳng sao cả. Tiểu lục bảo sâu tiền và Trần Quang về trước. Tiền bạc sẽ tính toán chia sau Lại giao cho mã quốc tài hộ tống hai người trở về. Còn Đinh Ninh dặn dò Sau khi về Thượng Hải chớ nên rêu rào ngênh ngang. Mặc dù người làm ăn sẽ không vì những chuyện không có lợi mà tranh đấu với kẻ khác nhưng lần này dẫu sao bọn gã cũng đã phá hoại chuyện làm ăn của người ta khiến người ta tổn thất nặng nề. Bớt được chuyện nào thì hay chuyện đấy. Ngày tháng lâu dài rồi sẽ qua. Thêm nữa, bản tính dân Trung Hoa coi trọng mặt mũi, hổ chết để da người ta chết để tiếng. Thân phận càng cao Lại càng để ý đến mặt mũi Vì vậy tốt nhất vẫn nên bớt cái miệng lại Tránh để đi đâu cũng gây thù hằng đối địch thì hơn Mạnh Tiểu Lục dẫn theo hai anh em Mã Quốc Đống, Mã Quốc Lương đi Lạc Dương ở Hà Nam Gã muốn đi thăm Mã Vân Đã lâu không gặp Tiểu Lục rất nhớ người huynh trưởng này Trong lòng gã Mã Vân giống như người nhà vậy Rời khỏi Mã Gia Môn đã hơn một năm Tình hình hiện tại rốt cuộc như thế nào Mạnh Tiểu Lục cũng không rõ. Vì vậy, trước khi rời Tế Nam, Mạnh Tiểu Lục đã tìm hiểu qua ở chỗ Từ Đạt Thuận. Biết được, hiện tại Mã Vân và Mã Lôi vẫn bạc kiếm dương cung. Đã nổ ra mấy trận xung đột lớn. Có điều, các sự kiện đổ máu kia đã bớt đi rất nhiều. Sau khi trở về Lạc Dương, Mạnh Tiểu Lục tạm trú tại nhà của Tổng hội Thủ trường Xuân hội Lạc Dương. Đại hành sự Mã Lương Mã Lương là giảm sư của mạnh tiểu lục có giao tình khá thân với Mã Như Long địa vị giang hồ của ông ta rất cao trong nhà hết sức an toàn ông nội của Mã Lương từng là người của Mã Gia Môn về sao thoái ẩn giang hồ nhưng vẫn kiên trì giữ lại họ Mã cha của ông ta cũng lớn lên trong Mã Gia chỉ có điều không gia nhập Mã Gia Môn mà đi học đánh đàn trụy đến đời Mã Lương thì đã trở thành đại sư đàn trụy Lạc Dương cuối thời nhà Thanh. Có điều, ngay sau đó ông ta lại rút lui trên đỉnh Vinh Quang. Chủ yếu kinh doanh quán trọ và lo liệu sự vụ của trường Xuân Hội không mãi nghề trên giang hồ nữa. Tiểu lộc này, giờ con mới trở về là vừa đúng lúc đấy. Mã Lương nhấp một ngụm trà nói. Hai anh em Mã Lôi và Mã Vân cũng đánh nhau mệt mỏi rồi. Bây giờ, phe trung lập giới thiệu một vị trưởng bối Hy vọng có thể điều đình Nhưng hai người này tính tình cao ngạo đều không quan tâm Con và Mã Vân tình như thủ túc Lại là sư huynh đệ với Mã Lôi Chủ yếu nhất là con không phải là người của Mã Gia Môn Nói năng cũng không cần nhìn trước ngó xa quá Giờ nghĩ lại Như lòng thu con làm đệ tử quan môn là hết sức sáng suốt. Đến thời khắc máu chốt, tầm quan trọng của con liền thể hiện ra rồi. Mạnh tử lục gật đầu. Con cũng không muốn để mãi da rơi vào cảnh gà nhà đá nhau. Có điều con thực sự khuyên nổi bọn họ sao? Thế nào thì cũng phải thử một phen. Mãi da môn thượng võ, xong dẫu sao cũng xuất thân từ dân biệt bệnh Gần đây, Hai bên đấu tranh đều là so về thuật lừa đảo. Cả tỉnh Hà Nam cũng được giải thoát khỏi cảnh máu chảy do bọn họ gây ra không ít. Ít nhất thì không đến nỗi đi trên phố lớn bị máu bắn tung tué khắp cả người nữa. Đại hành xử, ba vị này là... Mã Hỷ trong bát Tuấn Mã Hồ Nghi nhìn mấy người đứng sau lưng Mã Lương. Mã Lương mỉm cười nói là một người bạn và là hộ vệ của cậu ấy. Mã Hỷ gật đầu đoạn nói luôn. Mã Sư Huynh đang làm việc bên trong. Đại hành sự có thể vào. Ngài không cần soát người. Nhưng à, thế này đi. Hai hộ vệ của cậu ấy đợi bên ngoài. Ta và cậu ấy đi vào trong. Vậy thì khỏi cần soát người chứ nhỉ? Nói rõ ra luôn. Cậu ấy có mang súng. Nhưng ta đảm bảo sẽ không gây bất lợi cho Mã Vân. Mã Lương nói. Mã Hỷ hơi do dự, hồi lâu sau mới nói, để tôi vào trong thông báo một tiếng. Mạnh tử lục kiến nghị không thể để bọn Mã Lôi biết gã đến quá sớm. Đi gặp Mã Vân trước rồi tính sau. Để che tay mắt người khác, Mạnh tử lục đeo mặt nà sắc, lại mặc áo tròn có mũ trùm đầu. Có điều, hiện tại hai bên đang tranh đấu, mọi người hết sức cẩn thận, vì vậy muốn gặp Mã Vân cũng không phải dễ dàng. Một lúc sau, Mã Hỷ quay lại trả lời. Mã Lương dẫn theo mạnh tiểu lục vào trong sân. Có người dẫn đường, hai người nhanh chóng gặp được Mã Vân. Mã Văn trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đã đứng đón sẵn ở ngoài cửa. Vừa thấy Mã Lương liền chắp tay cuối người nói, Đại hành sự, vừa nãy có việc bận, không thể đón từ xa, xin ngày bỏ qua cho. Không sao, không sao, vào trong nhà rồi nói, ta có việc gáp muốn gặp cậu, Mã Lương nói. Mã Vân lướt mắt nhìn người sau lưng Mã Lương, vội vàng mời vào trong nhà. Lúc sắp qua cửa, Mã Vân mới giật nảy mình lập tức bảo đám hộ vệ lui xuống, sau đó đóng chặt cửa phòng lại thấp giọng hỏi, có phải mạnh tử lục đấy không? Che đi khuôn mặt, vậy mà chỉ nhìn đôi mắt và vóc dáng, Mã Vân đã nhận ra mạnh tử lục. Khiến Mạnh Tiểu Lục lập tức rưng rưng khóe mắt. Ôm trầm lấy Mã Vân gọi Mã Đại Ca! Mã Vân cười ha hả phổ vai Mạnh Tiểu Lục nói Tiểu Lục ta cũng nhớ chú lắm. Mau bỏ mặt nạ xuống để ta xem chú gầy béo thế nào. Mã Lương vuốt rau nhìn hai anh em gặp lại không khỏi cảm khái trước tình huynh đệ sâu sắc. Ông ta là người cực kỳ thông minh. Biết rằng Mình giúp sẽ được, nhưng vũng nước đục mãi da này cũng không tiện nhúng vào quá sâu. Vì vậy liền nói, à, ta ra ngoài sân đi dạo một chút, hai anh em các cậu nói chuyện đi. Đợi mã lưng đi rồi, mã vân cũng vội vàng hàng huyên với mạnh tiểu lục, ngược lại chỉ nói, mau đi theo ta. Mã vân dẫn theo tiểu lục đến một thư phòng, rồi nhấc lên một viên gạch bên cạnh giá sách. Lập tức, liền thấy tiếng máy móc chuyển động, âm thanh phát ra từ một bức tranh trên tường. Sau đó, bức tranh liền bị ván lên. Bên trong có người chui ra tẩm tiệm cười với mạnh tiểu lục. Hà, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Khi nãy ta nói Mã Vân còn đang tranh cãi, xem có nên kéo chú em vào hay không, thì chú em đã tự mình đánh luôn rồi. Lối sứ huynh! Mạnh Tiểu Lục kinh ngạc thốt lên Người đứng trước mặt Không phải Mã Lôi thì còn ai vào đây được nữa Có điều nhìn trạng thái của Y và Mã Vân Nào có giống sắp sửa đánh nhau tới nơi Rõ ràng là đang âm thầm mưu tính gì đó với nhau